Cần những đốt nhạc dào đầu trỗi lên là người ta nhận ra ngay tiếng nhạc của Rolling Stones. Rolling Stones trong nghĩa đen có nghĩa là những hòn đa lăn còn hiểu thân nghĩa bóng là lãng tử phong trần, phiêu bạc giang hồ, kiếp sống lang thang này đầy mại đó. Tên giữ chữ này để đặt tự cho ban nhạc là tên đại nhạc blues của Mỹ, Muddy Waters. Do sắc ngữ màu bạc đằng Anh, cho nên ban nhạc người Anh Rolling Stones mượn tên này làm biệt danh của nhóm. Một thập niên sau nhạc sĩ Muddy Waters đến phiên Bob Dylan dùng chữ Rolling Stone làm tựa cho một ca khúc viết vào năm 1965. Nhạc phẩm Like a Rolling Stone như một hòn đá lăn từng được bình chọn làm ca khúc hay nhất mọi thời đại. Nguyệt Sang nổi tiếng nhất Hoa Kỳ chuyên viết về nhạc rock cũng được đặt tên là Rolling Stones. Điều đó phần nào cho thấy là tư tưởng nhạc rock gắn liền với hình ảnh luân chuyển không nhừng của hòn đá lăn nhưng hiểu theo nghĩa bóng nhiều hơn là nghĩa đen. Năm 2012 đánh dấu 50 năm thành công sự nghiệp của Rolling Stones. tôi được xem như là một trong những huyền thoại của loại nhạc rock, nhưng ban đầu nhóm này chủ yếu chơi nhạc blues, tham gia vào phong trào British Blues Boom, thời mà các nghệ sĩ Anh tái tạo các khúc nhạc blues của người da màu, chủ yếu thuộc về trường phái Chicago. Những nghệ sĩ từng khởi nghiệp với phong trào này, trong đó có tay đàn Eric Clapton, John Mayall và Mick Jagger, có lần tuyên bố rằng họ là những đứa con da trắng của dòng nhạc tâm huyết của người da đen. Nhắc tới ba nhạc The Rolling Stones, mọi người nghĩ tới ngay cặp bài trùng Mick Jagger và Keith Richards. Họ sáng tác các ca khúc kinh điển của nhóm Cũng như hai nghệ sĩ John Lennon và Paul McCartney của nhóm The Beatles Nhưng công bằng mà nói thì Mick Jagger và Keith Richard Không phải là sáng lập viên của nhóm Rolling Stones Chính nhạc sĩ Brian Jones mới là người đã thành lập ban nhạc Khi cho đăng tin trên báo để tưởng lượng nghệ sĩ Trong số các thành viên ban đầu lưu diện với nhau từ năm 1962 đến năm 1968 Brian Jones là người chơi nhạc blues thuần chắc nhất Lối sáng tác của anh mang nhiều tính thử nghiệm đột phá Cho dù đã lập gia đình và có con, nhưng Brian Jones lại có tặc ăn vụn và nhắc là anh bị ghiền ma túy. Tánh tình thật thường của anh khiến cho các vòng lưu diện của nhóm gặp nhiều khó khăn. Đến khi anh bị cấm đặt chân lên lãnh thổ Hoa Kỳ, không được cấp visa vì tội tàng trữ ma túy, Brian Jones bị trục xuất ra khỏi nhóm Rolling Stones vào tháng 6 năm 1969. Chỉ vài tuần lễ sau đó, thi hài của Brian Jones được phát hiện trong hồ tắm ở nhà riêng. Cái chết này cho tới nay vẫn còn mang nhiều bí ẩn. Có người cho rằng Brian Jones dùng ma túy quá liều Nên đã chết đuối trong hồ bơi Theo một giả thuyết khác Thì Brian Jones do bị đuổi ra khỏi nhóm Rolling Stones Cho nên đã từng kết liệu cuộc đời It is the evening of the day I sit and watch the children play Smiling faces i can see but not for me I sit and watch as tears go by My riches came by everything I want to hear the children Falling on the ground I sit and watch as tears go die It is the evening of the day I sit and watch the children play All you I sit and watch the Rolling Stones có cánh từ năm 1965 trở đi Trong giai đoạn này có hai ca khúc của nhóm nổi tiếng trên khắp thế giới. Bài đầu tiên là As Tears mà Mick Trigger đã viết cho người bạn gái của anh thời đó là ca sĩ Marianne Faithfull. Bài thứ hai là nhạc phẩm Satisfaction với đoạn guitar mở đầu rất quen thuộc. Các thế hệ đàn em thường bắt chước hoặc sao chép lối sáng tác ca khúc này. Nhưng bên cạnh đó còn có hàng loạt nhạc phẩm khác như System of Finn, Angie, Miss You hay Jumpin' Track Flash. Riêng nhạc phẩm Satisfaction, bài này từng được tờ báo Rolling Stone xếp hàng nhị trong số những ca khúc hay nhất mọi thời đại, chỉ thua có nhạc phẩm Like a Rolling Stone của Bob Dylan. Ngược lại, cũng theo các nhà phê bình, trên danh sách 500 bài hát Anh Mỹ quan trọng nhất của làng nhạc rock, nhóm The Rolling Stones đứng hàng nhì với tổng cộng là 14 ca khúc, qua mặt các tên tuổi như Bob Dylan, ông Hoàng Elvis Presley, ban nhạc The Beach Boys và tây đàn Jimmy Hendrix. Trong vòng 50 năm sự nghiệp, nhóm The Rolling Stones đã cho ra mắt 22 album và 8 tập nhạc live. Nếu không tính đến các tuyển tập, thì nhóm này đã bán trên thế giới hơn 200 triệu album. Thời kỳ huy hoàng nhất của ban nhạc kéo dài trong 5 năm, từ năm 1969 đến năm 74 Sau khi Brian Jones bị đuổi ra khỏi nhóm, đến lượt Mick Taylor gia nhập ban nhạc, tuy không được công nhận là một thành viên thường trực. Nhưng Mick Taylor có tài chơi đàn solo mang nhiều ngậu hứng của dòng nhạc soul, mà nhờ vậy mà nâng lối diễn xuất của nhóm lên một tầm cao hơn. Đây chính là giai đoạn mà The Rolling Stones trình làng loạt album để đời, mở đầu với tạp nhạc Sticky Fingers. Trên album này có một hình ảnh trở nên rất quen thuộc đối với giấy hâm mộ trên toàn thế giới. Đó là cái logo màu đỏ chói vẽ một cặp môi đang thè lưỡi. Do một sinh viên trường mỹ thuật London thiết kế, Logo này sau đó trở thành thương hiệu của nhóm The Rolling Stones trong vòng 4 thập niên liền. Tài nghệ chơi đàn của Mick Taylor đẩy thành viên trụ cột Keith Richards xuống hàng thứ yếu. xung khắc bất hòa nảy sinh từ đó, và cuối năm 1974, Mick Taylor quyết định chia tay, giả từ cả nhóm, thay vì chờ đến khi bị trục xuất như trường hợp của Brian Jones. Nhóm Rolling Stones lúc ấy mới kết nạp thành viên mới là Ron Wood, chủ yếu chơi đàn bass. Không phải ngẫu nhiên mà Keith Richards chọn một tay đàn bass để thay thế Mick Taylor, vì trong thâm tâm, Keith Richards không muốn để cho một người khác lớn lướt mình. Tính già số cuộc hóa non, nếu như thành viên mới giúp hòa giải phần nào những bất đồng nội bộ, thì ngược lại chất lượng của các album của nhóm bắt đầu kém hẳn. Trong giai đoạn này, The Rolling Stones thay đổi cách chơi nhạc. Thay vì đưa vào bài hát những mạng độc tấu, guitar điện, họ lại dùng kỹ thuật guitar weaving, tức là hai tay đàn chơi xen kẽ và luân phiên, lúc thì dẫn dắt, khi thì đánh đệm. Tuy rất hiệu quả trong phòng ghi âm, nhưng khi đứng diễn trên sân khấu, thì lối chơi này lại phản tác dụng do thiếu thần sầu và cảm hứng. Vì thế cho nên mà Giới Phi Bình ít khi nào chọn các album của nhóm Rolling Stone Stones ra đời trong giai đoạn này làm cột mốc quan trọng. Một khi đã vắng bóng Mick Taylor, thì âm thanh tiếng đàn của nhóm không còn cừa khôi bằng đồng hương là Eric Clapton và Fleth Wood hoặc là các nhóm nổi danh vào những năm 70 như Eagles hay Santana. Vào mùa hè năm 1977, Joe Strummer, tay đàn chính của nhóm The Clash, thẳng thừng tuyên bố ông hoàng nhạc rock Elvis Presley vừa qua đời, nay cũng chẳng còn Beatles và cả Rolling Stones. Ý muốn nói rằng các ban nhạc huyền thoại này bắt đầu lỗi thời, không còn đột phá sáng tạo. Họa vô đơn trí, vào lúc mà chất lượng các album của Rolling Stones bắt đầu xuống dần, thì cũng vào năm 1977 mà Keith Richards bị bắt tại Toronto về tội dùng ma túy. Tuy thoát khỏi án tù giam 7 năm, nhưng anh lại bị phạt và buộc phải đền bù bằng cách đi trình diễn để gây quỷ từ thiện. Nhờ vào đó mà Keith Richards ý thức về trách nhiệm của mình và quyết định cai nghiện. Nhưng sự thức tỉnh đó dường như đã quá trễ. Mối bất đồng giữa ca sĩ Mick Jagger và đàn Keith Richard ngày càng sâu rộng. Keith Richard đổ lỗi cho Mick Jagger là muốn thâu tóm quyền hành để trở thành thủ lãnh duy nhất của nhóm. Còn theo Mick Jagger thì vì Keith mà sự nghiệp của nhóm Rolling Stones không còn bền vững. Tuy không chính thức rả đám, nhưng cặp bài trùng Mick Jagger và Keith Richard không còn nhìn mặt nhau. Mick Jagger tách ra riêng và ghi âm 4 album solo. Mãi đến năm 1989, ban nhạc này mới chịu làm việc chung với nhau sau khi được đưa vào đoài sảnh danh vọng Tuy âm thanh của các album sau này tân kỳ hơn, nhưng ca khúc không còn nhiều ngậu hứng sáng tạo như trước. Chỉ có ở trên sân khấu thì các thành viên của Rolling Stones tuy đã gần 70 tuổi, nhưng vẫn tạo được cơn sốt nơi khán giả nhờ vào phong cách vũ bão, sôi động. Cũng như hai nhóm The Beatles và The Beach Boys, ban nhạc The Rolling Stones đã ảnh hưởng sâu đậm đến thế hệ cùng thời cũng như lớp trẻ đi sau. Bằng chứng là trong cuộc phim Hải tạc vùng Carribe, nam diễn viên Johnny Depp khi đóng vai thuyền trưởng Jack Sparrow đã vay mượn phong cách rất bụi đời của Keith Richards. Đạo diễn kỳ cựu Martin Scorsese đưa khá nhiều bài hát của nhóm này vào trong những bộ phim của ông. Ông đã thực hiện cuộc phim tài liệu Mater De Shine A Light về vòng lưu diễn của nhóm The Rolling Stones. Báo chí truyền thông thường hay so sánh đối chiếu Rolling Stones với nhóm The Beatles. Thật ra ở ngoài đời, cả hai ban nhạc này quen biết nhau và thường xuyên gặp mặt. Một trong những ca khúc ghi âm đầu tay của Rolling Stones bài I Wanna Be Your Man là do nhóm Beatles sáng tác. Giữa hai ban nhạc huyền thoại này có một thỏa thuận ngầm. Địa hát của họ không bao giờ được phát hành cùng lúc để tránh ảnh hưởng đến sự thành công của cả hai bên. Tuy nhiên vẫn có một sự phân biệt nhất định nơi người nghe. Nói một cách vắng tắt, các fan hâm mộ cho rằng nhạc Beatles do được dung hòa với nhạc pop có giai đường ngọt ngào du dương, cho nên là một loại nhạc rock mềm mại dành cho con gái. Còn nhạc Rolling Stones cứng cửa gân cốt, bén nhọn gai gốc, cho nên giống như một thứ nhạc rock cuồng dài dành cho con trai. định nghĩa như vậy thì không tránh khỏi sự hạng hẹp, vì nhìn kỹ lại Rolling Stones khác với The Beatles chủ yếu là ở trong phong cách. Ngay từ đầu, Rolling Stones đã tự tạo cho mình các hình ảnh bad boys, những thanh niên chơi bời hư hỏng, cứng đầu bướng bỉnh, để đoạn tuyệt với hình ảnh con nhà lành của nhóm tư quái. Rolling Stones khiêu khích ra mặt, bày tỏ sự phản kháng của mình với ca từ gây sốc. Họ tung bài hát như một cú đấm vào bụng một cái tác vào mặt. Còn The Beatles nếu có tư tưởng phản kháng thì chủ yếu là khuôn đảo ngầm thông qua ẩn dụ và ngụ ý. Dù gì đi nữa, Rolling Stones đã góp công thay đổi cục diện của làng nhạc Âu Mỹ. Với The Rolling Stones, rock không chỉ đơn thuần là một thể loại âm nhạc, mà trước hết là một lối suy nghĩ, một cách sống. Gợi hứng từ bậc thầy Muddy Waters, những hòn đa lăng không sợ chốn nước đục, không ngại quải bùng lầy. Huyền thoại Rolling Stones có đi vào lòng người là cũng từ đây. I ain't just... Yeah and i still love you sweet I hate that sad